Quý lý Thính Giả thân mến. Sau khi Phạm Sư Ôn chiếm được thành Thanh Long, chỉ đạo quân của nhà sư tỏ ra đắc chí, lơ là phòng bị. Tướng Hoàng Phụng Thế theo lệnh của Hồ Quý Ly đánh ức vào đạo quân của Phạm Sư Ôn. Đội quân thảy chùa tan tác, Phạm Sư Ôn bị xử tử hình. Trong lúc đó, chế Bồng Nga chuẩn bị rất kỹ lưỡng đánh vào An Long. Tướng Trần Khắc Chân được vua Trần cách nhắc lên Hàng thống lĩnh quân đội chiến đấu với quân chim, một lần cho bị chế bằng Nga phạt trong lúc say rượu, Tần Nính Hầu Cận, ba lǒu kê bỏ trốn sang hàng quân ta, cùng các tin tức quan trọng về tình hình quân chim và tranh chấp tướng nhà cần hàng phục chim thành. Trận quyết chiến giữa quân ta và quân chim diễn ra ác liệt. Nhờ tài cầm binh và tin tức do ba lǒu kê cung cấp, quân ta đại thắng. Dụ cháy Bồng Nga và tên phản quốc Trần Quan Diệu bị giết. Tướng Trần Khắc Chân được trọng thưởng. Trong khi đó, quan tư đồ Nguyên Định, thiếu bảo Trần Tôn tự vấn vì tổ sản quốc. Tiên Trần Khang trốn chạy sang Trung Hoa. Bây giờ, xin mời quý vị khai dõi phần tiếp theo tiểu thuyết hồ quý ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. À. thì tu ngắm cái chậu đã làm, bây giờ ngắm cây mai cũng lạ lùng không kém. Đó là loại mai nhỏ cành kháng khiu mà người đời vẫn gọi chiên mai. Cây mai cao chừng 3 gang tay nhưng đã cổ thụ. Ít nhất nó cũng vài chục tuổi. Một hồi yêu qua nào đó chắc đã tìm thấy nó từ một ngọn núi đá, ông liền bưng cả tảng đá nhỏ đem về. Một cái hạt mai do một con chim trời nào đó đã tha tới. Con chim đứng trên hòn đá mà rỉa, hạt mai chui vào hốc đá rồi nảy mầm. Hốc đá khô cằn, nhưng hạt mai cố sống nên rễ của nó đâm ra tua tủa, có cái bò trên mặt đá rồi chui xuống phía dưới, có cái đâm thẳng vào đá làm nứt đá. Nó cố hút những chất bổ dưỡng nghèo kiệt trong đó. Cũng có những chiếc rễ yếu hơn thui chột teo đi, chỉ còn để lại một vết sùi ở gốc. quan thượng tướng trồng hòn đá mang tên mặt đất màu mỡ của cái dậu và trồng thêm vài thứ riêu thứ cỏ càng để làm nền cho cây mai quý. Thân cây mai đã mốc thế, chiếc thân già được chín chiếc rễ nổi trên đá nâng đỡ, trông giống một ông cụ trầm tư ngồi trên lưng chín con rồng. Nguyên Trường Tôi chợt bắt gặp những ánh mắt chờ đợi của thượng tướng quân. Tôi bỗng thoáng nhìn thấy những nếp nhăn trên mặt ông Cũng có thể gọi là một lão tướng rồi. Bất chợt, một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Ông ta đang chờ một tiếng khen của ta đối với cái cây kỳ lạ này đây. Tôi nghĩ... Cây mai cũng tuyệt thật, tinh di thật. Một nghị nhân nào đó đã mất bao nhiêu năm tháng, tâm quyết, để đem nó từ đỉnh núi cao về, để nâng niu uống tỉa bát cành này phải chút xuống cành họ phải cong lên. để bắt ngọn này phải ngừng phát triển và cái thích ngọn kia phải đâm mầm để đào khoét, nâng dần chín cái rễ kia lên khỏi mặt đất rồi ôm trùm lấy đám đá đem lại cho chúng hình hài của những con rồng quan tưởng. Trấn quân còn khoe với tôi bằng một giọng run rẩy quan đường rằng, cái ngai kỳ dị này là một thứ túy mai, tức là thứ mai người ta tới tắm bằng nước rượu pha cực loãng để qua có phản phất mùi rượu. Để cái quả nhỏ xíu của nó ngậm vào miệng cũng thơm mùi rượu. Thật quả chừng tôi không dám thở dài, chỉ biết ngậm ngùi trong dạ. Thấy thương cây mai già bị giam hãm trong chiếc giậu. Mặc dù nó ngồi trên lưng chín con rồng, nhưng chỉ là những con rồng đất. Mặc dù là cây mai quý, nhưng chỉ là thứ mai còi cọc. Ừ thì nó đẹp đấy, nhưng chỉ là thứ đẹp ảo. Cái đẹp của sự già nua thôi thóp lấp lưỡng, cái đẹp của sự tàn lụi của một thời vàng son đã trôi qua mà ai đó còn cố níu. Tôi tránh ánh mắt của người bạn già, tôi tránh nói, tôi không nói, chỉ còn biết nâng chén rượu lên để mừng cho cây mai kỳ lạ. Tôi không thốt ra lời, tôi khen cây mai hay thương cho cây mai, chỉ biết dùng những chén rượu dơi đầy. Chị có rượu là thật lúc này. Quả là ngon. Tôi uống tràn cung mày. Nhưng những chén rượu run rẩy của tôi, ánh mắt lãng đãng của tôi, làm sao dấu nổi cái nhìn tinh tế của vị lão tướng. Đã có nhiều lần như vậy, đã có nhiều lúc hai người chúng tôi đan lạc chân vào những lĩnh vực tế nhị mà hai chúng tôi khác nhau, mà hai chúng tôi cùng muốn lãng tránh. bởi vì chạm mạnh vào đấy, tình bạn của chúng tôi sẽ vỡ tan tức khắc. Những lúc ấy, rượu là cứu tinh. Những lúc ấy cả hai người đều lặng lẽ, phó mặc lòng mình trôi dần trong men rượu. Cây mai già chỉ còn răm bảy bông mai to với những chiếc cúc áo trắng muốt. Một luồng gió xuân chợtùa vào giang thủy đình làm chúng rung lẩy bẩy. Rồi một bông mai cứ cố gượng nên không chịu nổi, đành đánh rơi những chiếc cánh nhỏ của nó. đem mặt cho chó bồng bềnh kéo đến trước mặt tôi, rơi xuống cạnh chân tôi. Tôi nhẹ cánh qua lên đặt trên lòng bàn tay. Thượng tướng Trần khát chân cười. <cười> Ta cứ chờ để mai phải đặt chỗ mai vào nơi kinh do mát mẻ, chỉ sợ mai rụng hết trước khi để về. Lão huynh hàng ngày thăm qua cứ cầu xin thần qua động tâm cho phép hoa mai cô níu lấy cành. Thế mà thiên thật, hoa mai chờ được gặp mặt lão đệ xong mới chịu rụng. Tôi gặp được chương mai rồi. Già <cười> bao nhiêu lúng túng của chúng tôi chợt tan biến hết. Ông bỏ già mang thức nhắm đến. Bóng trăng lu thả ánh sáng nhòe nhòa xuống vườn mai bao bọc trung quan tòa tỷ nguyên đình. Đầu những lùm mai tươi đậm ánh trăng ngả sang màu bạc, thứ ánh sáng làm cho con người như nghẹn lại, chẳng muốn dài rời. Nhưng rồi tôi bật chợt nói, "Cây đô đang khẩn trương lắm đấy." "Thế à? Chuyện về cây đô là chuyện cửa miệng của dân Tha Long lúc này, bởi vì nó động chạm hầu như đến khắp mọi người. Mấy bữa trước, tôi gặp một đoàn thuyền chở những người thợ đá, thợ đúc đồng, thợ mộc vào Kinh đô mới." Trong đám họ nhiều người là dân Thang Lang, lại thấy cả thuyền của các nhà quen, họ sai gia nhân vào xây dựng dinh thự riêng. Xây dựng Tây Đô, tức là cha tôi đã đổ dọc nước cuối cùng vào chén nước đầy ắp. Hầu như chẳng ai hé răng nói câu gì, nhưng tôi biết rằng cả hai phe trong triều đình đều đang chuẩn bị. Cha tôi hiểu, cả tôi cũng hiểu rằng lúc này thượng tướng đã dứt khoát. Ông đã đối đầu với cha tôi, nhưng không nói ra Thật kỳ lạ, một điều cực kỳ nghiêm trọng thì hai phe đối lập chẳng ai thốt ra miệng, dù là quan thái sư cha tôi hay thượng tướng Trần Khắc Chân. Điều ấy là do hai người đàn bà thân phận nhỏ nhoi thốt ra. Hai cô cung nữ Trần Ngọc Trị và Trần Ngọc Kiển. Hai người đàn bà bị giết, nhưng lời nói của họ đã như một hồi chuông cảnh báo. Nhưng liệu lời nói đó có thể ngăn chặn được hay chỉ thúc đẩy làm cho âm mưu nổ ra nhanh hơn. Cha tôi thật kiên quyết, người không nói với ai chuyện ấy và cũng không muốn ai nói chuyện ấy. Cha tôi hầu như đã biết hết những người không tán thành mình nhưng không ra tay, bởi vì ông tự tin, ông muốn cho sự căng thẳng đi đến cùng cực, sẽ bé gãy nốt những chống cự trong đầu óc con người, và lúc đó con người chỉ là những chiếc lá trên mặt sông. Ông cho rằng chỉ cốt người không chống cự ta ra mặt, còn cuối cùng tất cả sẽ ngã theo ta. Lúc này, ánh sáng mờ mờ đã giúp che giấu khuôn mặt hai chúng tôi. Tình bạn muốn sự che giấu ấy. Chúng tôi cảm ơn anh chăng vì nó đã xóa mờ nhân dạng. Chúng tôi muốn núp vào thiên nhiên hiền hậu, bởi vì một khi ló mặt ra cuộc đời thực, lập tức những bức tường thành giả tạo của con người sẽ dục dựng lên ngay. bởi cái sấm sét của cơn dông tố đang tụ trên đầu chúng tôi. Tôi thở dài nhẹ nhẹ, cố chìm tiếng thở. Bên tai tôi như còn nghe thấy tiếng hò chèo thuyền trên dòng sông Mã, thuyền ngược nước, từng đoàn người cởi trần kéo những con thuyền đá. Hàng nghìn thợ đá từ vùng Hoa Lư, từ vùng núi Kim Âu kéo về Tây Đô. Chỉ là một chiếc cầu đá con con cũng mất bao công sức Đàn này cha tôi bác xây một tòa thành đá khổng lồ. Có công thuyền lớn cũng chỉ chở được vài viên đá vụn vức, dài hơn sải tay, cao đến ngực. Phải đào kênh dọc xác chân thành chở đá tới. Hàng nghìn hàng vạn nông phu kình kình đắp những cái đốc thoai thoải để xeo đá lên cao. Tôi chợt nghĩ, tôi gặp toán thợ đục khắc đá người làng nhồi. Họ đang đục hai con rồng đá chầu ở bậc thềm, bước lên điện Đại Minh. Quang Thái sư cũng đặt tên Đại Minh giống như ở Thanh Long sao? Dân, cha tôi bảo Tây Đô cũng là đất Đại Việt, mà đã về thì phải Đại Minh. Cha tôi thích như vậy. À, ra vậy. À, tôi vừa mới cử đi một tốt thợ đá chim thành, vốn là người của ba lậu kê. Hắn dạo tận qua châu tuyển ra, họ đục đá khéo tay lắm. Tôi cũng đến chân núi Đoán, vào thăm tư dinh của lão huynh đang xây cất, có gặp bùi bá kỳ, hắn nhắn tôi về nói với lão huynh rằng chừng 2 tháng nữa sẽ hoàn thành. Cái vườn của lão huynh cũng đẹp lắm, thay hào hào như khu vườn này, khu trồng mai, trong đó cây cũng đã bắt đầu trổ la non. Tôi phải sai ông lão Mai bỏ dừa vào lập giường, ông lão rất giỏi trồng cây, phải cải tạo lại khu vườn cũ vốn có sẵn từ trước, trồng dặm cam quýt vào đó rồi lại phải trồng mới một giặc rừng mai. Thật công phu. Tôi định xây một ngôi lầu trên một gò đất, chung quanh bao bọc bởi vườn mai. Cái khác ở trong Tây Đô với ngoài này là ngôi lầu đó. Ngôi lầu phải thật đẹp, thật mát. thì tôi gặp buổi bá kỳ ở ngay chính ngôi lầu. Lão huynh có con mắt thật tinh đời. Trên quả đồi còn sót lại mười cây tùng cổ thụ. Ngôi lầu son sau lưng có hàng tùng nhấp nhô, đằng trước mặt những cây mai đã mọc lá non. Đã gần xong ngôi lầu rồi, chỉ còn đợi ngói lưu ly là hoàn thành. Khác chân lúc này mới cười ha hả, ông sang người bó già mang rượu ra tiếp rồi nói: "Hay 25, huynh định dành chuyện ngôi lầu làm cho đệ bất ngờ phải không? Vẻ đâu lão đệ đã thấy nó rồi. Thôi, bao giờ vào Tây Đô, đệ vào quán xấu rượu mai trên đó, sẽ uống một đêm ròng, uống thật say. Tôi vẫn thường nhũ. Trong mỗi trận rượu chỉ nên uống một thứ rượu, trong mỗi đêm sang qua chỉ nên thưởng thức một loài hoa. Tôi sợ sự pha tạp, nhưng đêm nay tôi phá lệ, bởi vì cái chậu hoa trứ danh ấy hình như đem đến cho chúng tôi một niềm tư lự. Lúc này đã ngà ngà, tôi thấy nên quảng gánh ưu phiền, bèn bảo thượng tướng. Lão huynh ơi, đêm nay phá lệ. Sao? Phá lệ à? nhé là lão huynh nên cho để thưởng thức cái giường lan của huynh. Khác chân có một giường lan mà ông giấu kín ở sân sau nhà họ Đường. Ông giấu giếm những chò lan quý như giấu giếm những nàng ái phi. Ông vẫn độc hưởng giường lan, hiếm ai ông cho gặp mặt. Nhưng với Nguyên Trừng, tối hôm nay ông phá lệ. Khác chân ghé tai nói mấy câu với lão bộc, rồi bảo tôi Có giò thanh thanh lan mới ra qua, ở Thăng Long chưa nhà nào có giống lan này. Có người khách chim thành mang nó từ núi phù Nam dùng chim động qua Châu đấy. Hai người gia nhân khiêng chậu lan ra, khóm lan trồng trong chiếc chậu men nâu một mặt. Thượng tướng cho đặt chậu lan ở góc đình Tỷ Nguyên. Ông Tỷ Mỹ ngắm nghía, xê dịch cho cây qua, nằm ở một tư thế đẹp nhất, ưng mắt nhất. Hai giò hoa lan thanh mảnh Từ đám lá đá xanh mềm mại vươn lên trời rung rẩy, tiếng chim như chúng cũng cảm giác thấy sự lạ lẫm của góc đỉnh nơi chúng vừa di chuyển đến. Những bông hoa đậu ở sát đầu cành dài, như những con bướm màu cốn, phản phất xanh và thoáng ánh vàng. Những con bướm mảnh dẻ xòe cánh rung rinh, nối đuôi nhau như chợi bay vào ánh trăng đêm huyền ảo. Không ai bảo ai, cả thượng tướng cả tôi đều sửa khăn sửa áo, sửa cả tư thế ngồi trên chiếc chiếu cho thoải mái, cho tề chỉnh. Một lễ nghi để đón hồn qua, một lễ nghi để ngắm qua. Chúng tôi chờ đợi gió, chờ đợi một thoáng gió xuân, chờ đợi một sự di chuyển vô hình lặng lẽ của một cái gì đó như linh thiêng. Chúng tôi đang chờ đợi một mùi hương, những cánh hoa màu cớm rung rinh kia Đến một phút nào đó, sẽ tỏa ra một thứ hương tinh tế, gần thì chẳng thấy, chỉ ở xa xa mới nhẹ nhàng thoang rằng. Lúc này rất sợ một luồng gió phủ, chúng tôi cầu mong một thoáng hay hay, thứ gió thoảng mà ta hay bắt gặp lúc xuân. Rất lo lắng bởi vì gió chỉ hơi quá chút xíu cũng đủ hương tan. Có cảm giác như chỉ một tiếng động mạnh cũng đủ làm thứ hương hiếm hoi ấy biến mất. Mùi hương dương dạ chờ đợi ấy, tôi bỗng cảm thấy như nó đang e dè ẩn nấp đâu đó. Chỉ đến lúc nguyên trừng tôi liên kim nhắm mắt mới thấy nó chập chờn trước mặt. Chén rượu hạt mít đang cầm trên tay bỗng dừng lại bên môi. Ta sợ cả vị rượu tê tê đầu lưỡi cũng làm lấn ác hương chăng. Tôi tự tốn khẽ khàng đặt chén rượu xuống. Cơ nhi thể cả đến một động tác thô tục cũng đủ làm tan dở thứ hương mạnh mai ấy. Chính đến lúc này, Hương Lan bỗng ngác lên sực nức, để rồi chỉ một lát sau đó, nó đã chơ rơi trốn vào thinh không. Lão tướng khát chân bỗng dưng cười ha hả. Nguyên trường tôi sực tỉnh, ngạc nhiên ngẩng đầu lên và chợt trông thấy những chiếc dàn lồng đang từ rừng mai tiếng ra. Hai cô hầu cầm đèn lui sang hai phía, nhường chỗ cho một cô gái áo hồng đến bên thềm, cuối đầu thi lễ. Khi cô gái ngẩn đầu lên, nguyên trường tôi hoàn toàn sửng sốt vì sắc đẹp của cô. Một chóc người gọn gàng, thoan thả, nhưng hoàn toàn khác những dốc chắn lã lứt của các cô công chúa, tiểu thư mà tôi vẫn thường gặp. Cô chích khăn vàng, khuôn mặt tròn, lông hoài nhát ngang, phía dưới cánh mũi xinh xắn là cái miệng rộng với đôi môi đỏ. Điều lạ lùng, nguyên trừng tôi bỗng cảm thấy khuôn mặt ấy rất quen thuộc, có thể đã gặp nhiều lần mà không tài nào nhớ ra. Trần Khắc Chân ân cần. "Ôi, thật làm phiền con Thanh Mai à, đã khuya mà con vẫn đến. Sở dĩ phải mời ngay, vì đức ông nguyên trừng mới từ Tây đô ra. Đức ông vắng mặt ở Thăng Long mấy tháng nay nên chưa được nghe giọng hát của con. Đức ông là người sanh âm luật" mà con lại tài đàn hát mới xuất hiện danh đã nổi như cồn. Cô đây là Thanh Mai ư? Ở Tây đô người ta cũng đồn Thanh Lang mới xuất hiện một căn tài sắc tuyệt vời. Thật hân hạnh hội ngộ. Trần Khắc Chân cúi râu, ông khẩn khoản: "Đêm nay huynh muốn được hưởng cả tiếng đàn thanh tao của lão đệ nữa chứ?" Nghệ đàn nức tiếng của lão đệ Huynh mới chỉ nghe danh mà chưa một lần được thưởng thức. Nguyên từng tôi chợt thấy cao hứng bằng lòng. Cô hầu mặc áo xanh bưng ra cây nguyệt cầm, rục quỵ xuống dâng lên. Tôi ngồi trên chiếc đôn sứ, vắt chân chữ ngũ soi dây, cầm đàn dạo khúc Phượng hoàng, rồi sang khúc Chu trung thánh vũ, trong thuyền nghe mưa, rồi thông thả lấy cung tùy hướng lan hương. Tiếng đàn bỗng trầm trễn dần như cái bóng loan loáng của ngọn bạch lạp, đua dượn lúc ẩn lúc hiện tới những lùm mai. Nó e ấp như những hương lan ngọt ngần mời gọi. Nó lắng xuống đến mức như câm lặng, để rồi lan tỏa làm ra ngây ngất. Khúc nhạc tùy hứng không lời, khúc kỷ niệm về một loài hoa khi đã gặp sẽ suốt đời khó quên. Tôi gảy đàn, thỉnh thoảng lại ngẩn lên, và bất chợt gặp đôi mắt thâm thẳm của Thanh Mai. Tiếng đàn của tôi mời mọc, những mong muốn trong thâm tâm tôi cũng như mời mọc. Lúc đầu nàng thoáng cười, mãi sau mới đáp ứng. Một giọng hát trong veo cất lên. Ai bảo hương lan không say, hương lan như rượu đầu xuân, e ấp cho chàng nức ngay, em là bông lan mảnh mai. Hãy tắt gió đi, chàng ơi. tất cả tiếng đàn kéo êm trung rãi. Tôi sung sướng mỉm cười, cô gái đã đọc được ý thơ trong khúc nhạc không lời. Ai xui câu hát nghiêng nghiêng, ai xui chén rượu lung linh, ai xui sóng sánh giao duyên, ai xui con mắt ưu phiền. Tôi rắc mắt lên, tiếng đàn đã nhập đồng với tiếng hát cũng nhập đồng. Chưa một lần nào trong đời đã có người hiểu tiếng đàn của tôi đến thế. Tiếng hát tiếng đàn càng lúc càng quyện vào nhau, tựa như những tàn áo xanh áo tím, những xin trắng giấy hồng đang xoắn xuýt lấy nhau trên cột đu xuân. Tiếng hát thanh mai chả chiếc, nhưng ngón đàn của Trừng Tôi vẫn như lưu luyến. Tiếng đàn vẫn lãng đãng như một nỗi lo, nó sợ rằng giọng hát sẽ ngừng giấc hững. Tiếng đàn chợt như tiếng lo âu, nó chìm xuống nhưng lại cố nổi lên bản diu dễ gọi. trên chiếc tiệc, mọi người lặng im. Tiến quân nhìn tôi và Nguyên Trừng tôi nhìn Thanh Mai, còn cô gái thì mơ màng. Tất cả đều như suy nghĩ. Mọi người nghĩ gì? Có phải sự liên tưởng như một dòng sông, trên đó những cánh bèo bồng bềnh và những đợt sóng. Rồi cuối cùng là những gì đó rất mơ hồ, có thể rất khủng khiếp hoặc rất đẹp đẽ, đang như những dải mây trôi tới. Ai mà biết được? Bỗng dương Thanh Mai lại cất tiếng hát, hát rằng Ai bảo hương lan không say, ai uống hương lan để quên lối về, ai uống hương lan đường vào bến mê. Câu hát lơ lửng của cô bỗng dứt, và tiếng đàn của tôi cũng bừng tỉnh, nó bằng im tức khắc, chứa tiệt trật giật mình tỉnh mộng. Cả ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Thanh Mai đã hát gì vậy? Lão Tứ nhìn cô kinh ngạc. Và cả trừng tôi nữa, tôi cũng nhìn cô ngạc nhiên không kém. Tôi tự hỏi, nàng là ai? Cô trả lời câu hỏi thầm của tôi bằng một nụ cười bí hiểm, và cô quay mặt nhìn ra khu giường mai đang im liềm tắm ánh trăng lưu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cha tôi có hai bà vợ, bà chính thất con của một cụ lang nổi tiếng đất Thanh Long, cụ Phạm Công. Bà họ Phạm chính là mẹ đẻ ta tôi. Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, cha đi bước nữa, bà thứ thất ấy là một công chúa nhà Trần. Chuyện kể là rằng, hồi trai trẻ cha tôi là một con người thông minh đến ngộ, ông học giỏi lại chăm đọc sách, có tài ứng đối rất nhanh. Vợ hai bà cô lúc đó là ái phi của vua Trần Minh Tông. nên chợ được một chiếc qua nhỏ. Một hôm trời nắng bức, Du Minh Tông và Triều thần ra chơi hóng mát ở điện Thanh Thử, nằm trong vườn ngự uyển. Trước cửa điện Thanh Thử, người ta trồng một rừng quế, những cây quế to tỏa bóng mát thơm phức, làm dịu đi cái oi bức ngày hè. Minh Tông là ông vua hay giữ, nhìn rừng quế, ông ngẫu hứng ra ngay một vế câu đối. Thanh thử điện tiền thiên thủ quý. Có nghĩa là trước điện thanh thử ngàn gốc quý. Các quan tả hữu nhìn nhau lúng túng, toàn những bậc khoa bảng tài danh, nhưng chưa ai kịp nghĩ ngay được một câu văn hay để đối lại. Giữa lúc ấy chàng trai trẻ Lê Quý Ly cũng đi theo hầu xin được đối. Một chàng trẻ tuổi, thứ học tròn vô danh, thật quả to gan, Quỷ ly quỷ xuống đọc. Quản hàng cung lý nhất chi mai. Có nghĩa là trong cung quản hàng một nhành mai. Ba quan đều tròn mắt phục tài ứng đối mẫn tiệp của cha tôi. Thiên thụ quế mà đối bằng nhất chi mai, thật là tuyệt. Một cánh rừng hùng vĩ thơm ngát mà đối bằng một nhành mai mỏng manh yếu điệu, thật thần tình. Nhưng người nhạc nhi hơn cả là vua Trần Minh Tông. Chăm quan đều không rõ vua có một cô con gái út vừa thông minh vừa xinh đẹp. Minh Tông rất yêu quý công chúa út. Vua lại rất thích bài thơ của đại sư Mãn Giác đời Lý Vĩnh Mùa Xuân. Vua cho rằng bài thơ ấy là một áng thơ tuyệt diệu, hiếm có, nhất là hai câu cuối cùng. Mạc dị xuân tàn quá lạc tận. Đình tiền tác giả nhất Chi Mai. Đừng tưởng xuân tàn quá rộng hết, đêm qua sân trước một nhành má. Mình tâm liền dùng chữ nhất Chi Mai của câu thơ đặt tên cho cô con gái yêu, rồi lại xây riêng cho cô một cung điện nhỏ, nhưng tráng lệ và gọi là cung quản hàng. Không hiểu ở đây có sự trùng hợp gì không? hay chàng nho sinh láu lỉnh đã nghe lỏm được câu chuyện về cô Nhất Chi Mai nên ngộ hứng thốt ra với thứ hai câu đối. Cũng có thể người thư sinh tài ba ấy đã tơ tưởng đến cô công chúa từ thời xa xưa lắm. Bởi vì hai bà chân phi họ Lê, những sủng phi của vua đều là cô ruột cha tôi. Công chúa Nhất Chi Mai tên tộc là Huy Ninh, là bạn thời thơ ấu, đồng thời là anh em con cô con cậu với cha tôi. Vô Minh tông gả bà cho Tôn Thất Trần Nhân Vinh. Trong loạn vua phường chèo, Nhân Vinh bị giết, vô nghệ tông sau đó gả bà cho cha tôi. Ông muốn dùng quan hệ hôn nhân để gán chặt cha với nhà Trần. Như vậy bà Nhất Chi Mai, một mặt là mẹ kế của tôi, một mặt là bà cô họ của tôi. Bà hiền hậu nhưng yếu ớt, trái ngược với cha tôi là một con người chắc nịch, đẫm bộ mặt vuông vức có chòm râu đen nhánh. cả mẹ tôi, cả bà nhất Chi Mai đều là những phụ nữ yếu điệu, mảnh mai. Lúc bà về nhà tôi, bà ôm lấy tôi mà rằng: "Con đừng sợ, ta yêu quý con, ta sẽ là mẹ của con." Lúc đó tôi là một thằng bé cao ngỗng, gầy gò, có đôi mắt rất to. Hồi đó mới 5 tuổi, tôi đã phải học chữ với một vị lão nho. Ông thầy của tôi uyên thâm nhưng rất nghiêm khắc, cứ thấy mặt ông là trong tôi như thất thần, toàn thân co rúm lại, chữ học trong đầu lại bật ra. Cha tôi vốn thiên kinh vạn quyển nên rất bực mình, không thể ngờ nghĩ được rằng con trai ông mà lại học yếu. Ông nghiêm khắc mắng, làm con trai mà lười học, sau này sẽ vô dụng. Bà Nhất Chi Mai cười bảo ông, "Trễ tiếp dạy thằng bé cho." Là thay khi học với bà, tôi học rất nhanh. Hơn 1 năm sau, Tôi đã đọc chữ nhanh nhất. Lên 7 tuổi đã thuộc lòng sách đại học. Cha tôi thấy mẹ Nhất Chi Mai dạy tôi học nhanh như vậy rất hài lòng. Tôi thường bắt gặp ánh mắt sáng lên của ông mỗi lúc hai mẹ con tôi ngồi học với nhau. Dần dần tôi yêu quý bà Nhất Chi Mai, quấn quýt bên bà như mẹ ruột của mình. Có lẽ tôi đã tìm thấy ở bà những nét mơ hồ giống như mẹ tôi. Tôi nói mơ hồ bởi vì mẹ tôi chết lúc tôi còn quá nhỏ. Hình ảnh về người mẹ đẻ chỉ còn là hình ảnh nhoè nhoà của một người phụ nữ gầy gò, xanh xước, y nét mặt thanh tú và cao thượng, lúc nào cũng nằm dài trên giường, lặng lẽ buồn bã nhìn tôi. đứa bé côc quốc ấy đã tìm lại được tình cảm mẹ con ở bà công chúa. Song tình cảm ấy rồi cũng dột trôi đi, vì bà nhắc chi mai sinh thánh ngủ em gái tôi. Hơn 1 năm sau, bà lại sinh em Háng Thương Bà công chúa cũng hay ốm đau, bà lại phải bận bịu lo lắng cho hai đứa em, cho nên cuối cùng bà phải ngừng dạy tôi học. Thanh ngẫu còn đỡ, cô em gái xinh sáng dễ thương ấy đôi lúc còn nhiều mẹ cho tôi, thỉnh thoảng em vẫn để bà nhất chi mai ố yếm giúp da tôi. Nhưng hắn thương thật ghê gớm, cứ mỗi lần tôi đến gần bà công chúa, nó lại hét to. Đi đi, giả mẹ đây. nhưng lúc như vậy, lòng tôi như xác muối, tôi tủi thân, nén nỗi tức giận, giìm nó xuống đáy lòng. Có lẽ đó là lý do đầu tiên làm anh em tôi suốt đời bất hòa, đối địch nhau, thậm chí có lúc như hận thù nhau. Người ta còn giải thích sự xung đột ấy theo nhiều cách. Có thể vì Háng Thương là con một bạc công chúa, còn tôi là con một người đàn bà bình thường. Có lẽ vì khi lớn lên, Háng Thương đã thầm cảm thấy ngôi vua nước Nam sẽ về tay mình. nên em tôi đã tranh ngôi báo ngay từ lúc chiếc ca vàng còn chưa đến tay. Cũng còn có thể vì háng thương giống cha tôi, nó cũng khỏe mạnh, cũng cương nghị, cũng đầy tham vọng, cũng quyết đoán như cha. Còn về phần tôi, tôi là loại người yếu đuối, mặc dù về mặt trí thông minh có thể nói tôi hơn hẳn háng thương. Còn cha tôi đối với chúng tôi thì sao? Người đàn ông cương nghị có thể yêu một người đàn bà yếu đuối? Nhưng ít khi có thể yêu một người đàn ông khác mà tính chất là yếu đuối. Hơn nữa, cha lại là người lạnh lùng tính toán. Đối với ông, sự nghiệp là điều trên hết, tất cả phải phục vụ sự nghiệp. Có thể từ khi chúng tôi còn nhỏ, cha đã lặng lẽ quan sát hai đứa con, rồi cân nhắc mọi điều lợi hại, để trù biện cho tương lai. Nhưng thôi, đó là chuyện về sau. Và như tôi đã kể, cũng vì sinh hán thương nên từ dạo ấy, tôi chuyển sang ở trại thuốc cùng với ông ngoại. lúc nào cũng u buồn, người ta thường nhận xét về tôi như vậy, đó là bản tính. Có thật đó là bản tính của tôi không, hay là do thời thế, không khí của một thời thiên túy đã ảnh hưởng giờ tính đa cảm của tôi. Cũng có thể đó là một sự sám hối, một cảm giác tội lỗi mà riêng tôi phải chịu đựng, phải gánh vác cho cả dòng họ. Cũng có thể do cái chết của Quỳnh Qua, người vợ yêu quý, người đàn bà đã cho tôi biết bao hạnh phúc Tôi đã biết nhiều về nàng bà, nhưng xếp gì ý nghĩa sâu sắc, Quỳnh Hoa mới là người đàn bà đầu tiên của đời tôi. Khi Quỳnh Hoa rời xa sang thế giới bên kia, tôi mới hiểu tình yêu của nàng đối với tôi là một điều hiếm ở đời. Nàng chết, tôi chẳng thấy thiết gì nữa. Tôi đã mất đi một niềm hạnh phúc, một niềm an ủi vô cùng to lớn, tưởng chẳng có gì thay thế nổi. Tôi lao vào uống rượu, Tôi lao vào kỷ diện, người ta bảo tôi lao vào truy quan để quên chuyện cũ, nhưng thật lòng tôi dĩnh dưng thờ ơ với tất cả mọi người đàn bà. Cha tôi, bà Nhất Chi Mai đều muốn tôi lấy một người đàn bà khác, nhưng tôi cứ lặng lẽ, rồi mọi người không nhắc đến nữa, có lẽ họ thông cảm, muốn để cho thời gian làm nguôi ngoai nổi buồn. Người dân Thăng Long vẫn hay hát khúc ca cho tôi phóng tác làm ra. phượng hoàng hề phượng hoàng hề bay vút trời cao người xưa mây cổ nay ở nơi nao chỉ thấy nơi đây lâu đài tàn tạ chỉ thấy bầu trời vắng trăng sao nhưng ai có biết đâu con phượng hoàng trong bài ca ấy chính là nàng và tâm trạng trong bài ca ấy chính là lòng tôi tôi viết bài hát ấy để tặng Quỳnh qua Đêm mỗi lúc cầm cây đàn nguyệt gảy lên, những đêm thanh vắng là bóng nàng lại hiện lên trong tâm tưởng, để khi thiếp đi lại nghe thấy tiếng thì thầm của nàng bên tai. Có thể nói suốt một thời gian dài tôi sống với ảo ảnh, với hồn ma quẩn qua, và nhiều đêm trong giấc mơ tôi đã giao hoan với hồn ma ấy. Cứ tưởng rằng cuộc sống tình cảm của tôi sau khi Quỳnh Qua chết là hết. cứ tưởng rằng chẳng có người đàn bà nào có thể làm cho trái tim đang ngủ liệm vì đau buồn của tôi có thể thức dậy. Không ngờ, tôi lại gặp Thanh Mai, cảm ơn khu rừng mai của thượng tướng Khác Chân. Mới gặp Thanh Mai, tôi đã bàng hoàng tỉnh giấc, cứ tự như một người đang đuổi mắt khi gặp bình minh sau một giấc ngủ triền miên, khi cô ấy hát. Ai xui câu hát nghiêng nghiêng cớ sao con mắt ưu phiền. Chính lúc ấy tôi tự nhủ lòng mình, đây chính là người đàn bà của ta, sao nàng trông quen thuộc đến thế, không biết đã gặp nàng ở đâu, nhớ mãi chẳng ra, hay đã gặp nhau ở một tiền kiếp. Cứ như thể nàng là một phần của xác thân tôi mà mình cảm thấy gián thiếu từ rất lâu nhưng không xác định nổi, nay bỗng dưng phần thiếu ấy hiện ra đột ngột, và chẳng cần tra hỏi gì hết. Nó nhập ngay vào tôi, làm cho tâm hồn tôi tự dưng yên mãn, để xóa đi nỗi băn khoăn nhớ mong do thiếu nó gây ra. Tại sao vừa mới gặp tôi đã quả quyết, đây chính là người đàn bà của ta? Cũng có thể vì những người đàn bà trong đời sống cung đình, trong dòng họ nhà tôi, đều là những người đàn bà éo lả. Ký niệm về người mẹ yêu của tôi là một người đàn bà san lước, ngày đêm nằm trên giường bệnh, Bà công chúa nhất Chi Mai, mẹ kế của tôi, có một sắc đẹp mong manh yếu điệu, mà bà hoàng thánh ngẫu em gái tôi là một bảng sao chét. Còn vợ tôi, quận chúa Quỳnh Hoa, như tôi đã kể, là một mảnh đời u sầu không vui. Số phận dốc tạng của hầu hết những người đàn bà quyền quý mà tôi biết đều là như thế cả. Cứ như thể cả một đàn hậu duệ của một dòng họ đan suy tàn. không thể sản sinh ra những người phụ nữ đáng gọi là phụ nữ. Hay chăng vì họ là những loài qua nuôi trong chậu cảnh đã quá lâu năm, tuy đẹp đấy nhưng quá mong manh, thiếu dần nhựa sống. Ngay đến như tôi, một người đàn ông quyền quý cũng được chăm bẵm theo cùng một kiểu như người đàn bà nói trên, nên tôi cũng mong manh khác gì họ. Cái trạng nghiệp mong manh ấy có điều hay là làm ta trở nên bé nhạy. chắc gì đã quá quen thuộc với những nét đẹp ủy ễ hoài của loài hoa châu. Nên khi bắt gặp cái đẹp chân phát của Thanh Mai, tôi nhận thấy ngay sức sống mới mẻ của nó và tôi đâm ra mê mẩn. Cô kỹ nữ ấy có một tạng nghiệp khác hẳn. Trong thấy cô gái lưng ong ấy, ta thấy bừng ngay lên sự sống. Trong thấy cô là trong thấy màu hồng của da thịt, thấy sự no tròn viên mãn, thấy ngay cả sự mặn nồng. Mãi về sau tôi mới biết Thanh Mai đã có một cuộc sống thật gian trương từng trải. Có thể mới đầu đó là cô gái thôn giả quê mùa, nhưng cùng với thời gian, sự từng trải đã mài giữa, làm sạch đi những nét thô cứng. Sự khác biệt giữa cô và những người đàn bạc cung đình đã cho phép tôi nhận diện thấy ngay cái đẹp hiếm hoi. Nhưng nếu là sự khác biệt đối nghịch, chắc hẳn sắc đẹp của cô đã rơi vào thô kẹt. Đang ngày ở cô vẫn toát ra những thoáng gặp những nét cao sang, đó là những cử chỉ tinh tế thấy ở những con người ưu tư đã có lúc do số phận đưa đẩy nên đã trải qua những quãng đời kiêu sa. Đó là những bước đi khoan thai, tưởng như lười biếng nhưng thực ra là sự tự nhiên. Đó là những ánh mắt trong trẻo không bao giờ lộ ra niềm giận dữ, đó là sự bình thản khi tiếp xúc với những choáng ngợp giàu sang. Đó là những nụ cười đơn hậu làm ta khi nhìn thấy sẽ quên ngay những mệt nhọc tầm gian. Có phải vì cô là người con gái chuyên nghề đàn hát nên có lẽ hình như cô có khả năng làm thức dậy những gì tốt lành trong con người. Tôi có cảm giác như hé nhìn thấy sự linh cảm, sự thông tuệ và vẻ đẹp cao quý trên gương mặt nàng. Nhưng tôi đã mê sáng rồi chăng? Tôi đã linh thánh nàng rồi chăng? gì tôi đã nói, mới gặp Thanh Mai, tôi đã thấy ngay đây là người đàn bà của đời tôi. Việc đó không thể lấy lý mà xét được. Đó là tiếng nổ ngang trời đêm đông bảo, khi hai con người bất chợt tìm thấy một nửa mảnh đời của mình, đất trời dạt tận chân trời góc biển mịt mùng, nay đột nhiên xuất hiện trước mặt nhau. Cái lý làm sao hiểu được. Cô gặp gỡ trong vườn mai đêm hôm đó, như để hoàn tất một cái nghiệp nào đó mà hai người chúng tôi phải làm cho trọn. Gọi là cái mệnh, hoặc nói rằng ma quỷ đã dẫn đường để tạo nên cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy cũng được. Có thể hai người chúng tôi khác nhau, mà cái duyên bắt phải phối kết với nhau để mà hạnh phúc hoặc để xung đột cấu xé lẫn nhau. Có thể hai người chúng tôi giống nhau nên cuốn hút lấy nhau để làm tròn cái tình tri kỷ, hoặc để làm sâu đậm thêm một cái nghiệp mà riêng một người sẽ không gánh vác nổi. Phải chăng số phận chính là như vậy? Sau buổi tới gặp gỡ đầu tiên, tôi có cảm tình với Thanh Mai đã đành, ngược lại về phía nàng, tôi cũng đinh ninh rằng nàng có cảm tình với tôi, thậm chí tôi còn đọc được thấy trong ánh mắt của nàng một cảm tình đặc biệt. Tôi tìm mọi cách để tìm hiểu về nàng, cũng chẳng khó khăn gì, vì từ mấy tháng nay, Thanh Mai là cô con gái nổi danh tài sắc đất kinh kỳ. Các nhà quyền quý ở Thăng Long, mỗi khi mở tiệc mừng nhân ngày lễ Thọ, Khâu giọng và cối xin đều mời nàng đến hát. Giọng nàng vừa đẹp, vừa trong, vừa điêu luyện. Nàng biết nhiều giọng, giọng nam, giọng bắc, nhất là giọng Lâm Ly ai quán kiệu chim thành. Đồn rằng Thanh Mai có một bài hát rất buồn và hay, tên gọi con ngựa hồ, nhưng chưa bao giờ nàng hát cho ai nghe. Nhiều khách phong lưu nài nỉ, nhưng bao giờ Thanh Mai cũng nhũn nhặn từ chối. Đó là một kỷ niệm đau buồn của Thiếp, xin ngài rộng tình thông cảm. Khi nhắc đến bài hát đó, thường Thanh Mai buồn hẳn đi và mất hứng ca hát, thành thử không ai nỡ ép. Người ta lại đồn rằng chỉ có một lần Thanh Mai hát bài Con Ngựa Hồ, đó là dịp thượng tướng mở tiệc mừng công lúc đại thắng quân chế bọn Nga. Chuyện đó xảy ra đã mấy năm rồi. Người ta cũng đồn rằng quan hệ giữa thượng tướng và Thanh Mai rất gần gũi. Thượng tướng nhận cô ta là con nuôi, không hiểu đó có phải là thuật của thanh mai dùng để làm tăng phẩm giá của mình lên không. Thật ra, chẳng cần phải là con nuôi của quan thượng tướng, mà chỉ cần sắc đẹp, tiếng đàn giọng hát của riêng mình, cô ta đã cao giá lắm rồi. Trong các tiệc, mỗi khi cô hát xong một bài, khách khứa các bậc dương tôn công tử tung tiền thưởng như mưa, bạc trắng xóa chiếu hoa. Thanh mai rất tài sắc. nhưng cũng rất kiêu kỳ. Kỹ nữ đây, đêm nàng chỉ đàn và hát thôi, cô ban cho người đời càng ánh mắt long lanh và nụ cười mê hồn nữa. Song tất cả chỉ có thế thôi, đừng ai dở thoái bẩm sơn. Nhiều bậc dân tôn si tình, nhăm nhe mua cô về làm thiếp, nhưng tất cả đều bị từ chối. Có kẻ lại dùng cương quyền uy hiếp định chiếm đoạt cô. Lập tức gãi ấy nhận ngay được lời răng đe của bộ hạ quan thượng tướng. Đấy, cô gái kiêu kỳ như thế, mà tôi chỉ gặp cô mới một lần. Tôi đã đinh ninh rằng cô là người đàn bà của riêng tôi, rằng cô có biệt nhãn với riêng tôi. Tôi tin chắc thế, bởi vì nếu không, tại sao cô ta có thể cảm nhận được những âm thanh tiếng nguyệt cầm của tôi đêm ấy và phô diễn chúng ra bằng lời? Ai xui câu hát nghiêng nghiêng? Đớ sau cô mắt ưu phiền, ai uống hương lan sẽ quên lối về, ai uống hương lan đường vào bến mê. Đó là lời thổ lộ than, một lời thổ lộ ngoại ngôn tự, đó là tiếng thì thầm than, tiếng thì thầm chỉ mình tôi nghe được. Tôi chợt mỉm cười tự chế giễu mình, vì tôi biết rằng đang lập luận theo cách của kẻ si tình. Dân, chính tôi là một kẻ si tình. Đêm hôm ấy kẻ si tình đã uống rượu thật say, say cho đến quay cuồng trời đất. Bên người vẫn đeo hồ trừ, kẻ si tình đi đến nhà Thanh Mai. Tôi chẳng đi kiệu, chẳng cưỡi voi, không cưỡi ngựa. Tôi đi chân không, một mình đến tìm nàng. Nguyễn Cẩn biết tâm ý của tôi ít lâu nay, lúc này, khi trời sẩm tối, hai người uống rượu với nhau. Cẩn nói: "Huynh có biết Thanh Mai quan hệ với thượng tướng khác chân ra sao không? Cô ta là con gái nuôi thượng tướng. Huynh có biết cô ta từ đâu đến không?" Tôi, tôi không rõ. Thanh Mai bị chế bồng Nga bắt, thượng tướng đã cứu cô ta. Một cái ơn trời biển. Đúng, ơn trời biển. Vậy có sao huynh không tự hỏi tại sao Thanh Mai lại đến với huynh? Thôi, các người ơi, hãy thôi đi những lời xoáy móc. Ta biết chứ, ta hiểu những ẩn ý của người lắm chứ. Nhưng huynh ơi, tôi chẳng cần, bởi vì tôi tin Tôi tin ở tôi, tôi tin ở nàng, những lời nói của tôi khó hiểu lắm sao? Nó làm cho Quỳnh trợn tròn đôi mắt. Quỳnh chẳng hiểu đâu, mà làm sao Quỳnh hiểu được cơ chứ? Bởi vì mới vì những mưu toan đã làm tất cả đều mờ con mắt. Tôi chẳng cần, tôi tung hê mọi thẫn trọng, bởi vì có những tiếng thầm thì mà Quỳnh chẳng bao giờ có dịp phúc được nghe. Tôi cá từng miễn cẩn, tức là tôi đuổi anh ta đi một cách khéo léo. Bên tai tôi thực sự nghe thấy những tiếng thầm thì dễ gọi. Tôi đứng nhìn cho đến lúc cẩn khuất hẳn, tiếng thầm thì như mách bảo tôi, chân khật khững của tôi đi tới phường Hà Khẩu. Đó là một dãy nhà trường nằm dọc bên bờ sông Tô Lịch. Tôi đi trên bãi sông, qua một chiếc cầu gỗ tới một giường dâu nằm dài ánh trăng. Nhà của Thanh Mai kia rồi. một dãy hàng rào dăm buộc lô xô. Cái cổng gạch cửa khép hờ, bên trên giò lan một cụm sương rồng đang mùa qua nở. Loại sương rồng có hoa rất lớn màu trắng ngà, đêm xuống, hoa phu hương thơm ngát một vùng. Tôi hít mạnh thứ hương ngạt ngào ấy vào trong lồng ngực. Thứ hương ấy quyện vào men rượu, làm lòng tôi càng thêm say. Tôi đẩy cổng, đi theo một con đường nhỏ hai bên có tường hoa thấp. dẫn đến trước cửa một ngôi nhà xinh xắn, bên trong vẫn thấp thoáng ánh đèn. Thanh Mai vẫn còn thức. Tôi như hồi hộp xúc động, tôi cầm hồ rượu tu thêm một ngụm rồi gõ cửa. "Thanh Mai, Thanh Mai ơi, mở cửa cho tôi." Bên trong hình như có tiếng động nhẹ, nhưng tất cả vẫn lặng lờ. Tôi lại nói, "Thanh Mai ơi," Ta muốn nghe một khúc đàn. Có tiếng đàn bà nói giọng ra. Ai đấy? Đã khuya lắm rồi. Ta đây. Ta là ai? Ta là người quen của nàng, đã từ thở xa xôi lắm rồi. Người nào điên rồ đến thế? Ta điên ư. Ông là kẻ rồ dại. Thời bữa này thiếu gì kẻ rồ dại. Tôi gian ông, hãy đi đi. Ở đây chỉ có những người đàn bà yếu đuối, hiền lành. Nàng mở cửa ra đi, ta không phải kẻ ác, chỉ muốn nghe một tiếng đàn. Ông đi đi, chúng tôi nào có quen ông? Không quen ư? Không quen thật sao? Tôi ngạc nhiên dần dần chuyển sang sững số, tôi ngồi xuống thềm nhà, tu thêm một ngụm rượu, đầu óc linh liên viên suy ngẫm. Thế là nằm rồi sao? Cô ta chẳng quen ta, phải rồi, ta đã ngủ nhặng Lúc đầu tiên, nguyên trừng tôi đã có một linh cảm sai lầm, hay tại ta sai, hay tại suốt một thời gian dài ta đã sống trong quay cuồng của một thời thiên túy, hay tại vì nàng cũng chẳng khác một kẻ phàm phu, chẳng biết nhận ra người tri kỷ, hay chính ta đây cũng chỉ là một phường tục tử, ngộ nhận ngay đến cả những tình cảm của chính mình. Ơ kìa, ông vẫn chưa đi sao? Tôi gian ông, hãy buông tha chúng tôi. Tiếng nói qua khe cửa làm tôi giật mình như tỉnh hẳn. Vì ta sợ ta đến thế sao? Chẳng lẽ ta đến giọng nói của ta cũng sập mùi tục tử, đến nỗi làm cho nàng phải run rẩy. Tôi bồn bã đứng dậy, lặng lẽ cúi đầu chỉnh trang, bước ra khỏi cổng. Ta đã ngộ nhận rồi, nàng không phải là người đồng bà của ta, nàng không phải là người đàn bà mà bấy lâu nay ta hằng ước mong tìm kiếm. Đúng là ta ngơ ngẩn điên rồi. Có được một người tri kỷ ở cõi nhân gian đâu phải dễ. Ta đã nhộ nhận, ta đã hoang tưởng đi theo một dệt sao băng. Nó không phải của ta, nó chẳng có ở đời. Kia, nó chỉ là một dệt sáng dài chảy trên bầu trời rồi tắt ngấm. Tôi ngồi trên nương dâu ven sông, lòng triều ngẩn. Tôi ngắm dòng sông lừ đừ chảy. Ngắm những ngọn đèn cháy thoắt hiện thoắt biến như lửa ma trơi. Tôi đi chân đất, tôi mặc áo vải đến đây. Tôi đi tìm người đàn bà tri kỷ, mới chỉ một lần gặp hôm xưa đã để lại nỗi xốn xang trong lòng tôi, cứ tưởng như đó là duyên nợ từ một kiếp xa xưa. Lại hóa ra không phải. Tôi tự cười thầm về sự si sí dại của mình. Tôi lầm lì uống từng ngụm, từng ngụm. giở đến hết bầu rượu bên người. Có lúc tôi cười phá lên để tự chê giễu mình. Cha tôi vốn không thích cái tính cuồng si đó nơi tôi. Trong cơn rượu, trong cơn thất vọng đêm nay, tôi có thể sẽ hiểu thêm một chút gì về mình chăng? Trên cửa lạnh, tờ con sông Hồng réo vào sông Tô Lịch, bóng những chiếc thuyền đang chậm chạp di chuyển. Những ngọn đèn trên sông lúc mờ lúc tỏ như những con mắt ngái ngủ cú mở ra nhưng không cưỡng lại được. Gió hiu hiu, những con vé trong nương dâu cất tiếng rì rì để hòa vào bản nhạc xào xạc của lá cùng những tiếng oàm oạc của sóng vỗ bờ. Tất cả hình như đều muốn ru tôi vào giấc ngủ và tôi mơ hồ nghe một giọng thầm thì. Ngủ đi. Ngủ đi. cũng như những ngọn đèn trên sông kia, tôi cố cử động lại, cố mở mắt ra, nhưng lúc này đôi mắt chỉ muốn lim dim, cuối cùng chúng khép lại, đưa tôi vào một giấc ngủ dài. Tôi ngủ rất lâu, chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi nữa. Về sau này, hồi ức lại, tôi chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì trong giấc ngủ đàng đẳng ấy. Chỉ loáng thoáng mơ hồi nhớ rằng mình đã lạc vào một xứ sương mù khác hẳn cuộc sống cung đình hàng ngày. Gọi là xứ sở lãng quên, hỗn mang cũng được. Bởi vì có lẽ số phận muốn gọi tôi đến đây để làm quên đi cuộc đời xao động đã qua của tôi. Trong sương mù loạn, chẳng có gì để bám víu ấy, chợt loáng thoáng một thanh âm Như kẻ chết đuối thấy mơ hồ một chiếc cọc, trí ốc tôi dội níu lấy thanh âm đó, trí ốc tôi căng ra để cảm nhận, mãi rồi nó cũng hiện ra rõ nét dần dần. Mới đầu chỉ như tiếng những giọt mưa xuân ở đầu hiên rơi xuống dũng nước tí tách, sau đó là lặng tờ như mặt nước một con sông hiền hòa, nhưng rộng bao la, trên cái nền lặng tờ ấy, một tiếng u-ơ giang lên, thọ tiếng là u-ơ. Sau chuyển hai một tiếng hò ơ buồn bã như một bức màn che khuất từ từ được kéo lên để hé lộ thêm một tiếng đàn vang dẳng nhằm sau được âm thanh của cây nguyệt cầm thứ đàn mà tôi ưa thích người chơi nó đưa ngón tay lười biếng nhắn luyến chậm rãi tạo ra một thanh âm tinh tế uốn lượn những bước chuyển dịch mơ hồ mà tai người thường khó nhận ra một suy ngập ngừng lêu luyến, một nỗi phiền muộn tha thủi, một niềm ai oán được nén chặt trong lòng. Cùng với thanh âm nhận rõ, tôi cũng dần dần thức tỉnh. Cùng lúc đó, một tiếng hát khe khẽ cất lên. A con ngựa hồ, ơ con ngựa hồ, mi ăn cỏ phương nam, đêm đêm hí trăng hí về phương bắc. Tôi đang nhắm mắt, nghe thấy câu hát con ngựa hồ, bỗng choàng tỉnh hẳn. Tôi tự hỏi trong lòng, nàng hát ư? Mắt tôi mở to, lúc đầu tôi chỉ thấy một hình người nhòe nhòa. Bóng đó rõ dần. Tôi đã nhận ra thanh mai, đang ngồi trên chiếc ghế, cây nguyệt cầm ôm trong lòng. Cứ tưởng mơ, nhưng không phải giấc mơ, đúng là thanh mai đương hát thật. Kìa! Nàng đã nhìn thấy tôi mở mắt. đã bỏ đàn đứng lên, tiếng là gần. Tôi chùy mắt như để kiểm tra lần cuối xem thực hay mộng. Tôi đã hoàn toàn trở về quá khứ thực. Là lùng chưa? Tôi nhớ mình đã ngủ bên bờ sông, trong vải dâu, sao lúc này tôi lại đang nằm trên giường trong một căn nhà gọn gàng xinh xắn. Vẫn là mơ ư? Không. Tôi đang nhìn thấy cây nguyệt cầm treo trên giá. Cây nguyệt tầm trên đầu cần có treo hai cái thau xinh xinh màu xanh đỏ. Cây nguyệt tầm tôi đã đánh ở tòa Tỷ Nguyên Đình, hôm xưa bên rừng mai. Hóa ra là cây đàn của nàng ư? Dưới cây đàn là chiếc bàn nhỏ chân quỳ, trên bày một lư trầm đang bốc khói và một lọ hoa cắm một nhành mai, không phải đang đâm bông, cành mai có lá non xanh, tiểu quả Gió lùa vào làm cái đàn bật lên những thanh âm phảng phất. Tôi nhìn gương mặt Thanh Mai đã ở sát bên tôi và hỏi: "Hoa mai đã kết trái rồi ư?" Nàng ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay tôi. "Em biết hôm nay chàng tỉnh dậy, nên đã đem vườn cắt một cành mai, thứ hoa chàng ưa thích, nhưng hoa đã kết trái rồi chàng ạ." "Cành mai có quả cũng có cái duyên riêng." đoạn mỉm cười. Chính ta đang đi tìm nó đấy. Tướng Công đi tìm nó thật chăng? Tôi đã cầm hồ rượu uống cho say mềm, đi chân tắt tính gõ cửa nhà nàng và đã bị đuổi ra nằm ngủ bên bãi sông. Thành Mai ơi, nàng đã đuổi ta, sao lại đem ta vào đây? Thành Mai cúi đầu. Tướng Công còn giận ư? Đâu phải em đuổi, chỉ Thu Cúc cùng ở với em tưởng một người say rượu. Vậy nàng không có nhà, nàng đã đi đâu? Thành mai thì thầm kể cho tôi nghe. Mấy hôm nay em cứ buồn chồn đứng ngồi chẳng yên và em đã bơi thuyền đến nhà quan thưởng tướng. Nàng đã đến rừng mai à? Dân, đến rừng mai và tới lúc đó em mới hiểu tại sao mình buồn chồn. Nàng đi tìm ta ở trại mai, trong khi ta đến đây tìm nàng. Em đến trại mai, rồi bỗng dưng lại đột ngột xinh về lẩm quang thưởng tứ đứng vô cùng đạt nhiên, xong em không thể ở lại dù chốc lát, bởi vì lòng em như lửa đốt, cứ nghĩ rằng có việc gì đó rất quan trọng sắp xảy ra, em bơi thuyền trong đêm về đến bãi dâu, hối hả định chạy về nhà, chính lúc đó, em trông thấy chàng mê mang nằm trên bờ cỏ, Em dùng hớ rất đem chàng vào nhà, lúc đó em mới biết chàng đi tìm em và chàng đã say. Chỉ Thu Cúc đã kể hết với em đoạn chàng gõ cửa, chàng đã say đúng 2 ngày 2 đêm. Ta phải cảm ơn cơn say hữu duyên đó. Thành Mai cũng cười, chúng tôi chẳng cần thổ lộ tâm tình nữa, bởi cơn say đó đã thổ lộ giúp chúng tôi rất nhiều. Những ngày sau đó là những ngày cuồng quyến mặn nồng của chúng tôi. nặng đã ban cho tôi tất cả. Lần đầu tiên tôi mới hiểu thế nào là một tình yêu của chốn dân gian. Trước kia tôi yêu Quỳnh qua, nhưng đó là một thứ tình yêu cung đình. Ở đó xen lẫn cả những toan tính, những liên minh, những lôi kéo, những mạt cả. Mặc dù cả hai vợ chồng tôi đều cố gắng dẫy dụa, cố thoát ra khỏi tấm lưới âm mưu, nhưng cuối cùng cái kết thúc của nó thật cay đắng. Còn bây giờ giữa Thanh Mai và tôi là một cuộc tình khác hẳn, chí ít điều đầu tiên, nó không phải là một cuộc tình cung đình. Tôi cũng hiểu rằng, âm mưu sẽ chẳng dễ dàng buông tha chúng tôi, tâm lưới ấy lúc nào cũng muốn chụp xuống đầu con người. Nhưng bạn linh cảm, tôi hiểu cả Thanh Mai và tôi đều nằm ngoài tấm lưới. Tôi sung sướng vì đã được lạc vào một thế giới mới mẻ. Thanh Mai là một người ở chốn dân gian, ở quần hoa Tôi được nếm nát một hương vị tinh tế của bông hồng trong chậu cảnh. Có ở Thanh Mai, tôi mới hiểu cái hương vị nồng nàn của thế lan rừng. Hương của nó nằm trong thiên nhiên bao la. Vì vậy, nó phải chống với gió táp mưa sa, cùng với trăm ngàn hương hoa khác. Nó phải tranh sống, nó không thể chết yếu, vì vậy nó phải mạnh khỏe, ngoút ngát, phải tràn trề sắc hương. Mình ơi, mình ơi, Người đàn bà ấy cuốn tôi về cuộc tình, lúc êm đềm, lúc mang dại. Quỳnh qua vợ tôi xưa kia là một con người thanh mảnh, nàng nhỏ bé xinh xinh, tình yêu của nàng cũng xinh xinh như vậy. Thì ra đời sống cung đình đã cướp đi của người đàn bà cả đến cái thân xác no tròn, viên mãn. Cung đình đã làm họ lã lướt dần dần, để cuối cùng thành những hình hài thiếu nắng trần gian. Cung đình đã làm họ lã lướt dần dần, để cuối cùng thành những hình hài thiếu nắng trần gian. hay phải chăng đó là sự tàn tạ của một dương triệu. Nó không còn đủ khả năng sinh thành ra những sức sống. Thành Mai nhắm hờ mi mắt, giang tay đón tôi vào khúc đàn ân ái đầy mới lạ. Thấy cả những khúc lấy tinh tế và cả những âm thanh xuồn xả xô bồ. Nàng giống sành âm luật, nàng đem cả tiếng đàn vào cuộc rối chăn. Đôi tay ấm áp lúc mơn trớn, lúc níu kéo, lúc buông lơi. Đôi mắt chết chết liêm chim chúng đón nhận ánh vàng bạch lam, giữ những giọt sáng ở đó để chúng tỏa ra sắc cầu vồng trên hàng mi mà chỉ riêng mình tôi trông thấy. Đôi môi nàng run run như muốn nói một lời dịu ngọt nhưng không thành tiếng. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe thấy thanh âm da yếu của nó. Tôi còn nghe thấy cả tiếng phập phồng của con tim nàng nữa. Không nghe bằng tai mà nghe bằng những làn da. Trật hình như có một tiếng đàn thật sự đã mơ hồ lan tỏa trong thinh không. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhìn lên bức chép. Cả hai chúng tôi đều nhìn vào cây đàn nguyệt. "Đàn ơi, nguyệt cầm ơi, có phải chính ngươi đã phát ra âm thanh trầm khiến đó không?" Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đông.